thời hoa lửa tác giả chử xuân vĩnh giọng đọc hải yến số hai vàm cỏ đông trích nhật ký cuốn một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi bốn Ngày 21 tháng 2 năm 1976, miền Nam mới được giải phóng, còn biết bao công việc bộn bề, xây dựng chính quyền các cấp từ cơ sở ấp xã trở lên, dọn dẹp tàn dư chiến tranh, giả phá bom mìn ổn định cuộc sống cho dân và phát triển kinh tế xã hội. Miền Tây Nam Bộ vựa lúa của Đông Dương, nhưng do chiến tranh còn rất nhiều vùng, nhiều nơi, ruộng đất còn để hoang hóa và đầy rẫy bom mìn. Phát huy bản chất anh bộ đội cụ hồ với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác. Chúng tôi được lệnh tạm dừng huấn luyện, hành quân xuống Đức Huệ, Long An, giúp dân khai phá đất hoang phát triển kinh tế. Tiểu đoàn tôi xuống huyện Đức Huệ, ở nhờ nhà dân, dọc theo kênh ông Bảy Minh, có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng. Pháp luật của nhà nước xã hội chủ nghĩa Cho dân hiểu Và khai hoang phục hóa Cải tạo Biến những cánh đồng đang bị bỏ hoang Thành cánh đồng lúa tốt tươi Sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương Đại đội tôi Đóng quân dọc dạch bọng Ở nhờ nhà dân Tôi lợi đen Và mấy bạn ở nhà ông bà sáu Nhà ông bà có chiếc ghe máy to Chuyên chở hàng hóa theo dòng sông Vàm Cỏ Đông đi hậu nghĩa Cần Thơ bán hàng. Nhà ông bà thuộc diện khá giả hơn tất cả mọi gia đình trong vùng. Ông bà là người Thái Bình di cư vào đây từ năm 1945. Ông bà có cậu con trai tên là Học, học lái xe chở hàng đi bán là chủ yếu. Học rất thích tôi, cứ mỗi lần chở hàng về, Học hay mời tôi ra ghe trên bờ sông Vàm Cỏ nhậu chơi. Đầu kênh từ cửa sông vào, có gia đình ông bà Tránh ở Sài Gòn về. Ông bà Tránh cũng rất quý chúng tôi. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng ghé nhà ông bà uống nước. Cuối tháng, ông thường lên Sài Gòn thăm các con vài ngày, rồi ông lại về đây. Mỗi lần về, ông thường mua quà từ Sài Gòn đem xuống cho chúng tôi ăn. Ông có 5 người con, 4 cô con gái và 1 cậu con trai. Cô thứ 3 miền Bắc là thứ hai cô tên là Nguyễn Thị Ngọc Trung mọi người trong nhà đều gọi cô là bé ba bé ba về đây cùng với ông bà tránh còn lại mấy chị em ở trên Sài Gòn với vợ chồng chị hai thỉnh thoảng các con ông mới xuống chơi với ông bà thứ hai vừa rồi ông bà về Sài Gòn nhà còn mình cô bé ba tôi đến nhà chơi. Cô mời tôi xuống ghe đi chơi, dọc dòng sông Vàm Cỏ. Tôi ngồi đầu ghe, cô chèo ghe luồn lách qua những rặng dừa nước um tùm trên sông Vàm Cỏ Đông, nước trong xanh, tiếng mái chèo khua nước đều đều, khung cảnh thật nên thơ. Qua hết rặng dừa nước là đến khu toàn những cây bình bát đang mùa chín vàng, tỏa mùi thơm ngát. Như hương thơm của người thiếu nữ Sài Gòn ở tuổi dậy thì khiến lòng tôi xao xuyến chúng tôi hái quả bình bát ăn một cách rất tự nhiên tôi ngắm nhìn cô và nhận thấy trong cô người con gái sài gòn xinh đẹp và rất dễ thương nhất là giọng nói giọng sài gòn nhẹ nhàng nghe ngọt ngào đến thế chúng tôi trèo ghe dạo dọc sông vừa trèo vừa nói chuyện cho đến khi ánh trăng in xuống dòng nước trong xanh và vỡ tan theo nhịp trèo của cô Lao sao, lao sao, nhìn rất đẹp. Tôi bảo cô trèo về không tối mất. Cô quay đầu ghe trèo về và không ngừng hỏi tôi rất nhiều chuyện. Thời gian cứ trôi đi. Hằng ngày tôi cùng anh em đi phát cỏ lăn cỏ lác, đắp bờ cuốc ruộng. Nước phèn ngập ngang đùi, móng chân móng tay của chúng tôi vàng khè, quần áo ngày nào cũng ướt sũng. Và rồi những vất vả của chúng tôi cũng được đền đáp Những ruộng lúa tốt tươi Đã cho chúng tôi một mùa vàng chữ hạt Chúng tôi gặt lúa đưa vào kho của tiểu đoàn Rồi đi gặt lúa giúp dân Buổi tối sinh hoạt văn nghệ Cùng với thanh niên địa phương thật vui Bao nhiêu mệt mỏi ban ngày đều tan biến Chỉ còn lại niềm vui và những tiếng cười Sau mỗi buổi tập văn nghệ Tôi thường ghé về nhà ông tránh chơi và nói chuyện với cô bé ba. Mỗi lần nói chuyện với cô tôi thấy rất vui. Cô kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện của cô và về những chuyện của các bạn cô về những ngày tháng còn đi học khi Sài Gòn chưa giải phóng. Trong số bạn cô, cô nói với tôi là cô thân với cô Quyên nhất. Cô mở tủ đưa cho tôi tập lưu bút của Quyên viết tặng cô. Khi chia tay cô, để cô theo ba má xuống đây Tập lưu bút được đóng cẩn thận Có bìa và giấy polia màu hồng Ngoài bìa có hình một nữ sinh vẽ bằng tay rất đẹp Toàn bộ giấy bên trong đều là giấy polia màu xanh lơ Thơm mùi nước hoa Tôi đọc và rất cảm động về tình bạn của cô và Quyên Tôi thực sự thán phục Quyên Chữ Quyên viết rất đẹp, ngay ngắn, tròn chỉnh Nét thanh nét đậm rõ ràng Cô nói Quyên học rất giỏi Viết chữ đẹp và làm thơ rất hay Thời gian trôi nhanh quá Thấm thoát đã 3 tháng rồi Công việc khai hoang phục hóa của chúng tôi Đang triển khai rất có hiệu quả Nhiều hectare đất hoang Nay đã thành ruộng thành vườn Tình cảm của nhân dân Đức Huệ Dành cho chúng tôi rất nhiều Họ coi chúng tôi như chính con em họ vậy Nhất là thanh niên địa phương, các bạn ấy thật thà vô tư và vô cùng trong sáng. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi rất trân quý và kính trọng tình cảm của người dân Long An nói chung và nhân dân Đức Huệ nói riêng. Người Long An trung dũng kiên cường và giàu lòng nhân ái. Hôm qua, nghe mấy anh trên tiểu đoàn nói, chúng tôi chuẩn bị rút quân về Đồng Dù nhận nhiệm vụ mới, không biết có đúng không? Tự nhiên tôi cảm thấy buồn buồn và tôi không muốn rời xa nơi này một chút nào. Thật đúng là đời bộ đội như một con tàu thiên lý chẳng biết đỗ ở ga nào. Chỉ biết mỗi chặng đường đã qua là biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ. Ngày 27 tháng 5 năm 1976, chúng tôi bàn giao tất cả ruộng đồng cho địa phương để chuẩn bị hành quân về đồng rù nhận nhiệm vụ mới. Chiều hai mươi chín tháng năm, tôi ghé nhà ông bà tránh để chia tay ông bà và cô bé ba. Ông bà bảo tôi ở lại ăn cơm với ông bà. Tôi ở lại và cùng cô bé ba làm cơm. Cô không nói chuyện gì, nhìn cô buồn buồn. Tôi hỏi cô, sau bữa nay bé ba buồn vậy? Cô ngước mắt lên nhìn tôi và tặng tôi nụ cười méo mó. Cô khẽ nói. Anh biết rồi còn hỏi Anh đi Anh không nhớ mọi người sao Tôi vô tư trả lời cô Nhớ Nhớ lắm chứ Nhưng vì nhiệm vụ anh phải đi thôi Ăn tối xong Cô bảo tôi xuống ghe Đi dạo dọc sông Vàm Cỏ Cô trèo ghe lặng lẽ Không nói chuyện gì Tôi thì vô tư Nói với cô bao nhiêu là chuyện tào lao của lính Cả chuyện cậu học Con bà Sáu thích cô Nhờ tôi ngỏ lời dùm học Tôi cũng kể Cô không nói Thỉnh thoảng chỉ mỉm cười Gương mặt đượm vẻ buồn Chúng tôi rào khoảng 4 năm cây số gì đó Rồi quay về Về cách nhà cô khoảng 1 cây Cô buông mái trèo Nói mai anh về Chắc em cũng lên Sài Gòn luôn Nhà em ở 121 Phan Thanh Giảng Quận nhất Rảnh Anh ghé qua nghe Rồi cô nói Em sẽ tặng quà kỷ niệm cho anh tại Sài Gòn. Giờ em hát tặng anh bài hát họp mặt lần cuối. Bài này, em và cả Quyên cùng hát khi chia xa. Anh muốn nghe không? Tôi nói, có, em hát đi. Và cô bắt đầu hát. Còn buổi họp cuối cùng này thôi. Mai chúng ta giã biệt người ơi. Tâm sự đi những gì chưa nói. Câu ca này và tiếng thơ ngâm. Mình mang một nỗi buồn xa xăm Tôi nghe cô hát như nuốt lấy từng lời Chất giọng miền Nam Hát bolero chữ tình nghe ngọt ngào vô cùng Giọng cô run run đầy cảm xúc và đượm buồn Tôi nói Em hát hay lắm Anh sẽ nhớ mãi giọng hát của em Và bài hát này Anh cảm ơn em nhiều nhiều Sáng 30 tháng 5 Tôi hành quân trở lại Đồng Dù kết thúc thời gian công tác ở đức huệ long an đầy ắp những kỷ niệm đẹp và thực sự mỗi khi nhắc lại tôi thấy rất vui và không bao giờ quên từng chi tiết nhỏ dục mỹ buôn ma thuột ngày mùng bảy tháng sáu năm một chín trăm bảy sáu chúng tôi hành quân lên dục mỹ lam sơn căn cứ nguyên trước đây của trung đoàn cơ động tinh huệ quân khu hai ngụy Thuộc quyền chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Hữu có, kẻ đã từng xưng hùm xưng bá là Tây Nguyên và miền Trung Duyên Hải là bất khả xâm phạm. Vậy mà, chỉ trong vòng 29 ngày, chúng ta đã tiến công giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và vùng Duyên Hải miền Trung rộng lớn, đánh tiêu diệt tất cả các lực lượng, châu Điên cọp vằn của tướng Phú tư lệnh quân đoàn 2 và tướng Có tư lệnh quân khu 2. Mở toang cánh cửa cho các lực lượng Tiến công thần tốc Đánh chiếm Sài Gòn Giải phóng hoàn toàn miền Nam Thống nhất đất nước Hôm nay chúng tôi lại có dịp trở lại nơi này Nơi cách đây hơn một năm qua Đã từng xảy ra Những trận đánh vô cùng ác liệt Nơi mà biết bao đồng chí đồng đội của chúng tôi Đã anh dũng hy sinh Trên mảnh đất này Chúng tôi bắt tay vào việc san đất đắp nền xây dựng doanh trại lên rừng chặt gỗ tre nứa về dựng nhà sau hơn một tháng lao động vất vả chúng tôi đã có một doanh trại khang trang và bắt đầu tổ chức huấn luyện đợt quân đầu tiên được chúng tôi huấn luyện bổ sung tại đây là các cậu tân binh hà bắc lính mới toe từ miền bắc vào nhìn cậu nào cậu ấy trắng trẻo thư sinh rất trẻ và thật đẹp trai thời gian cứ trôi Vậy là 3 tháng Vừa xây dựng doanh trại Vừa huấn luyện tân binh Giữa cái nắng cháy thịt cháy ra Trên đất dục Mỹ Cũng qua đi Ngày 21 tháng 9 năm 1976 Tôi được trên cử đi tiền trạm Cùng với đoàn tiền trạm của trung đoàn Chúng tôi tập trung lên trung đoàn bộ Nghe trung đoàn quán triệt nhiệm vụ mới Thấy được tình hình hiện nay Không phải đã thực sự bình yên Các tỉnh Tây Nguyên Hàng ngày vẫn thường xuyên bị bọn Phun Rô quấy phá, các buôn làng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vẫn chưa thực sự yên bình. Có lẽ, trung đoàn tôi nay mai sẽ nhận nhiệm vụ lên Tây Nguyên truy quét bọn Phun Rô để đồng bào các dân tộc yên tâm sinh sống trên chính mảnh đất thiêng mà bao đời họ đã từng sinh sống. Ngày 24 tháng 9, đoàn tiền trạm chúng tôi bắt đầu hành quân lên thành phố buôn ma thuột nơi được mệnh danh là thủ đô của cao nguyên trung phần mái nhà của đông dương nơi cách đây hơn một năm bằng tài thao lược của bộ chính trị quân ủy trung ương và bộ tư lệnh chiến dịch mặt trận tây nguyên sư đoàn tôi cùng các đơn vị thuộc mặt trận tây nguyên đã bất ngờ khai hỏa tiến công thành phố buôn ma thuột chặn đánh đường số bảy đánh tiêu hao tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ tuyến phòng thủ của tướng Phú quân đoàn hai và tướng Có quân khu hai ngụy làm dung chuyển và thay đổi cục diện chiến tranh khiến tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quẫn trí đưa ra những quyết định sai lầm chí tử dẫn đến mất Tây Nguyên và một loạt các tỉnh miền Trung duyên hải tạo thế và lực cho chúng ta tiếp tục mở chiến dịch mang tên bác chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tiến thẳng vào Sài Gòn giải phóng miền nam thống nhất đất nước chúng tôi dừng chân tại đồn điền cà phê lê văn nghĩa cách thành phố buôn ma thuột tám km ngày hai mươi tháng chín chúng tôi xuống xã châu kim phát cách buôn ma thuột ba mươi km xã này chủ yếu là dân thái bình nam định và nghệ an di cư vào đây từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi ngày hai mươi bảy tháng chín chúng tôi quay về đồn điền cà phê Ngày 28 tháng 9, chúng tôi vào thành phố Buôn Ma Thuột sau đó đến Buôn Khít phía Nam, cách thành phố 25 km. Hôm sau, chúng tôi đi vài địa điểm nữa. Sau hơn một tuần đi thị sát các địa điểm, ngày mùng 2 tháng 10, chúng tôi trở lại trung đoàn. Tôi nghỉ ở ban tham mưu trung đoàn 2 ngày, sau đó về đơn vị ở dục Mỹ, kết thúc đợt đi tiền trạm. Mà chính tôi cũng không biết tới đây chúng tôi sẽ đến chỗ nào. Ngày 14 tháng 10 năm 1976, chúng tôi được lệnh hành quân lên Buôn Ma Thuật. Tiểu đoàn tôi đóng quân cạnh đồn điền cà phê Lê Văn Nghĩa, cách thành phố Buôn Ma Thuật 8 km. Sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi bắt tay vào việc xây dựng doanh trại. Đơn vị tôi được trên giao nhiệm vụ, vừa khai phá đất rừng làm kinh tế, vừa tổ chức lực lượng truy quét phun rô bảo vệ buôn làng, thành lập các tổ công tác xuống các buôn làng phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương nắm tình hình hoạt động của bọn phun rô khi cần có thể tổ chức được những đợt truy quét quy mô lớn ngày 15 tháng năm năm 1977 sau bảy tháng vừa huấn luyện quân sự vừa làm dãy và tổ chức lực lượng đi truy quét phun rô mới ngày nào nương dãy còn ngổn ngang các loại gốc cây bị đốt đen xì đất rừng chỗ lồi chỗ lõm nay Chúng tôi đã có hàng chục hecta hoa màu, nương rẫy phẳng phiêu, ngô lạc xanh dờn, một số dãy trồng trước đã cho thu hoạch. Tây Nguyên đất đỏ Ba Gian đã không phụ lòng người. Ngày 17 tháng 5 năm 1977, trung đội tôi được lệnh đi công tác, biệt phái đến Buôn Hơ Lan, cách đơn vị 18 km, có nhiệm vụ nắm tình hình và tuyên truyền đường lối chính sách cho đồng bào ED trong Buôn Hơ Lan kêu gọi những gia đình có con em đi theo phun rô quay về làm ăn lương thiện ban ngày chúng tôi ở cùng đồng bào trong buôn đêm chúng tôi ra rừng cách buôn hai km phục kích phun rô ngày 21 tháng 5 được tin mật báo đêm 22 có một toán phun rô về buôn lấy lương thực chúng tôi tổ chức phục các đường vào buôn suốt đêm không có người nào ra vào buôn cả có lẽ bọn chúng biết chúng tôi trong buôn Nên chúng không về 4 giờ sáng Tin mật báo cho chúng tôi biết Toán phun rô này có 4 tên Do Trung úy Igari Là con em một gia đình trong buôn Cầm đầu Đêm qua Chúng phát hiện chúng tôi phục kích Nên chúng không về Hiện đang ở trong rừng Cách buôn khoảng 2 đến 3 km Về hướng Tây Nam Biết tin chính xác năm giờ mươi, Tôi cho anh em làm công tác chuẩn bị sau đó chia thành hai mũi bí mật tiến về cánh rừng hướng tây nam đi được khoảng hai km chúng tôi gặp một chảng trống toàn cỏ non sương còn đọng thành hạt trắng trên ngọn cỏ chúng tôi thấy một vệt chân người in trên vệt cỏ đến các lùm cây bên kia chảng trống đúng là vết chân mới tôi ra hiệu cho hai mũi vòng qua hai bên chảng trống áp sát mục tiêu mũi tôi vòng bên phải chúng tôi thực hiện động tác đi khom theo hình chữ v tiến được khoảng ba mươi mét tôi phát hiện trong lùm cây cạnh bụi chuối to có một cái lán nhỏ che bằng lá chuối và trong đó có người tôi ghì súng xiết cò liên thanh ba loạt mỗi loạt hai viên tôi nghe tiếng ợ rất to sau tiếng ợ ba tên phun rô phóng rất nhanh len qua các lùm cây cỏ um tùm chúng tôi nổ súng bắn đuổi Và tiêu diệt được một tên tại chỗ thu một khẩu AR-15 Sau 20 phút truy đuổi, chúng tôi quay về, lùng sục khu lán lúc đầu nổ súng Chúng tôi lại phát hiện một tên nữa trúng đạn chết tại chỗ và thu tiếp một khẩu M79 Chúng tôi tiếp tục lùng sục đến 9 giờ không phát hiện gì thêm Tôi cho anh em rút quân sang buôn bên cạnh Sau đó chúng tôi báo cho lực lượng địa phương về tình hình vừa diễn ra Du kích địa phương cùng tổ công tác nằm vùng cho lực lượng đến khu chúng tôi vừa nổ súng, đưa xác hai tên phun rô về buôn. Trong đó có trung úy Igari, gia đình và dân buôn tổ chức chôn cất hai tên phun rô theo phong tục của đồng bào ED. 16 giờ, chúng tôi được lệnh rút về đơn vị. Ngày 25 tháng 5, đơn vị họp tổng kết đợt công tác. Tôi được đơn vị đề nghị lên trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Và được trên bổ nhiệm làm cán bộ trung đội Tôi không nghĩ đây lại là một bước ngoặt trong đời quân ngũ của tôi Ngày 12 tháng 9 tôi được về quân đoàn Ở Đồng Đế, thành phố Nha Trang Dự lễ báo công cấp quân đoàn Thời gian ở Nha Trang tôi nhìn thấy nhiều vị chỉ huy cấp tá Nghe các vị chỉ huy nói chuyện ngoài lề Không biết có phải không Hình như biên giới phía tây nam của chúng ta có gì đó bất ổn tôi thấy hoang mang không biết thật giả thế nào nữa bàn giao đơn vị đi biên giới ngày mùng bốn tháng mười năm một chín trăm bảy bảy đơn vị được lệnh bàn giao toàn bộ doanh trại cho tỉnh đội nhìn cơ ngơi khang trang với hàng chục héc ta lạc ngô ai cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ song mỗi chúng tôi đều hiểu rằng không còn cách nào khác Biên cương tổ quốc đang bị đe dọa Biết bao gia đình vùng biên giới đã bị giặc sát hại Chúng tôi, những người lính, phải có trách nhiệm với vận mệnh này Lòng tôi xe lại Khi nghĩ đến gia đình gần 4 năm xa nhà Chắc bố mẹ tôi mong lắm Bố mẹ ạ, đất nước đang thanh bình Tất cả mọi biến cố chỉ là tạm thời song không kém phần gian khổ và ác liệt ở đây mọi việc đều diễn biến vô cùng phức tạp chỉ cần tiến lên một trăm mét là gian khổ hy sinh lùi lại một trăm mét là những quán nhạc mờ ảo dưới ánh đèn hồng từng đôi trai gái như những đôi chim đáng yêu làm sao họ quấn quýt bên nhau trao gửi và đón nhận ở nhau những nụ hôn căng đầy hạnh phúc ai sẽ là người tiến lên phía trước kẻ nào sẽ lùi lại phía sau thời gian sẽ tiếp tục trả lời lịch sử sẽ mãi mãi không bỏ qua mọi tình tiết dù là nhỏ nhất càng nghĩ tôi càng thương yêu đồng đội của tôi hơn tất cả còn rất trẻ trong sáng vô tư ai cũng tha thiết và mong ngóng ngày đoàn viên sum họp song tất cả đều sẵn sàng nhận lãnh sự hy sinh khi tổ quốc yêu cầu Khi đảng cần dân cậy Mai đây Ai còn ai mất Ai dũng cảm Và ai hèn nhát Sẽ được trả lời Mai đây Tôi sẽ bước vào cuộc chiến mới Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc Và làm nhiệm vụ quốc tế Của nhân dân ta Tôi sẽ đem bóng hình Tất cả những người thân yêu của tôi Vào cuộc chiến Chiến tranh vô tình và tàn ác Có thể Chiến tranh sẽ cướp đi một phần thân thể của tôi hay có thể thì tôi cũng vui lòng bởi tôi tin cuộc chiến này chúng tôi sẽ là người chiến thắng tôi tin đồng đội của tôi tôi yêu cuộc sống và rất yêu đất nước này đêm tây nguyên tĩnh lặng im lìm những làn gió tây nguyên hào phóng cứ quấn quít thổi dài như báo cho tôi biết những điều sắp tới